Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 bộ truyện Nắng Trên Đầu Ngọn Cỏ tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. như biết được bà nội vô coi mắt cô Trinh hay sao á, nó lăn xăng mắt sợ. Cha tôi thấy bà nội vô thăm thì giật mình. Bà mang theo quá chừng trái cây và rau củ, hộp thịt, mì tôm để nhóc một giỏ sách. Trong khi tôi lúi húi soạn đồ ra thì cha kéo ghế mời bà nội ngồi, ân cần hỏi. "Ai coi chừng mà mẹ vô đây vậy? Có gì thì kêu con ra lấy, đi chi cực vậy hồn?" cực gì con?" Lâu lâu vô kiểm tra coi cha con tụi bay sống ra sao vậy thôi. Cũng lâu dữ rồi, cô chở hai đứa nhỏ về thăm bà ngoại nó hôn. Còn lù bù quá mẹ, mà tụi nó đi học về rồi lo cơm nước tối hô luôn. Tối sớm dĩa cũng phải tranh thủ về thăm chị xuôi. Tội nghiệp, con gái người ta mất rồi, để lại cho con hai đứa con. Phải biết mang ơn nghe hôn, coi chủ nhật nào chở tụi nó về chơi với chị một ngày. Chị giận thì nói vậy thôi, chứ chấu ruột của chị mà, đâu có bỏ được. Chậm nhảy dựng lên. Tại bà nội không biết đó thôi, hồi mới dọn đi vài bữa, cha chở chị em con về thăm bà ngoại. Bà nói... Ờ, nghe thấy ghét à? Nó dở giọng học bộ y chang bà ngoại. Ra ngoại xong hổng nói, nay trội đầu về rồi hả? Có dĩa thì hai đứa con về, thằng cha không được về. Hài... Tình nghĩa gì nữa nội ơi Tôi hết hồn Cái thằng bụng miệng không kịp Nó không biết Nói vậy sẽ làm bà nội tôi buồn lắm sao Và bà nội tôi buồn thiệt Mặt bà trầm xuống Sau đó ngước nhìn cha tôi Ôi, đôi mắt bà ẩn chứa biết bao sự thương yêu Mà chỉ có người mẹ mới nhìn con như vậy Tôi bỗng nhiên cảm thấy tuổi thân Và nhớ mẹ mình vô cùng Đã lâu lắm rồi Tôi không còn được mẹ nhìn mình âu yếm Mẹ tôi, người phụ nữ còn quá trẻ, đã sớm dội ra đi, không kịp nhìn con mình khôn lớn. Chắc mẹ đâu thể ngờ, có ngày, cha con con phải đi ở nhà thuê nhà bướng thế này, phải không mẹ ơi? Bà nội quay sang nhìn tôi, thấy tôi chớp chớp mát, cô vẻ muốn khóc. Chắc bà chạy lòng, bà khẽ lát lát đầu, rồi chậm chạp nói. Tháng sau là giỗ của mẹ con rồi. Trước đó vài ngày, bà sẽ nhắc, Để cha con chở nhau vô cô á có phụ được cho bà ngoại không. Chậm hết mũi lên, cái miệng dẫu ra. Vô cái bà ngoại nói, Ai cần, ai mướn, tự tôi cũng làm được, không cần ai hết đó. Bà nội gõ vào đầu nó. Nói bậy, không được nghĩ bà ngoại mình như vậy. Cha con con đi gần cả năm rồi. Bà chắc cũng đã ngu giận. Nếu muốn dễ thì để nội vô nói một tiếng với bà ngoại. Để cha con cùng về, dù sao thì đó cũng là nhà cửa của hai đứa sau này, chứ cứ ở nhà mướn như vậy hoài cả đời sau con. Chậm lanh miệng, nói hết luôn. Nhà mướn thì có sao đâu nổi. Miễn cha con cưới cô Trinh, hai người mần gom lại cũng có dư. Chị em con ráng học, rồi đi làm phụ tiện cho cha mẹ dành dẫm, từ từ mua đất cất nhà mấy hội. Đó mới là nhà của cha con, chứ bây giờ ở Tây Chết. Cha con cũng mang tiếng ở nhà vợ ha. Đã vậy còn bị bà ngoại coi thường nữa chứ. Cha tôi lừa mắt ngó chậm. Ý ông muốn nói. Sao chuyện gì cũng lôi cô Trinh dạo hết chạy. Bà nội hiểu ý, cười khì. <cười> Thôi được rồi. Chuyện gì cũng phải có thời gian. Bây giờ bà về nghe Chậm sớm lại nắm tay bà. Ý đâu được nói. Nội còn phải gặp cô Trinh nữa chứ. Cha tôi nạt nó. Gặp cái gì mà gặp? Thằng này xàm quá xàm nghe mày. Mày nữa, bất bình rồi nha. Đi nội, con dẫn nội qua gặp cô Trinh. Gặp làm chi? Bà nội thấy cha tôi căng thẳng, bèn vội giả nói. Nghe Nhật kể hoàn cảnh của Trinh, nên mẹ thương. Biết nó có mây đồ trục bỏ mối, sẵn mẹ có quen biết với một số tiệm, họ cũng đang cần hàng. Để coi á, Cô Trinh của nó có thể thỏa mãn yêu cầu của họ hay không Nếu được vậy Thì cổ sẽ có thu nhập ổn định Cải thiện cuộc sống Nhất là làm cho bớt buồn Chứ ru rú trong nhà Ai, Tội nghiệp lắm Mẹ cũng bao đồng quá Thằng này giống mẹ rồi Ê bậy bậy Con không có bao đồng mà nha Con làm việc có mục đích hãng hội đó Con chỉ quan tâm cô Trinh thôi Chứ như cô lĩnh đó Con có để ý gì tới cổ đâu Rồi nó nắm tay bà nội kéo đi Đi nội Dù ai nói ngã nói nghiêng Lòng ta vẫn dẫn như kiện ba chư hén nội Bà nội quay lại Nhìn cha con tôi Cười tủng tiễm Rồi theo thằng chậm qua phòng cô Trinh Tôi dễ gì chịu ngồi im Nên cũng theo qua luôn Cô Trinh vẫn đang cầm cụi bên bàn máy may Thấy bà nội cô thoáng sừng sốt Công nhận thằng chậm cũng tin ý Nó giới thiệu liền Bà nội của con nè cô Trinh Con nói cô biết may và đang may đồ bỏ sỉ cho tiệm, nên bà nội con muốn giúp cô đó. Cô Trinh cười, đứng dậy gật đầu chào bà nội, rồi nhắc chiếc ghế đậu cũ sỉ mời bà ngồi. Bà nội vui vẻ ngồi xuống, cầm cái áo con trai khoảng 10 tuổi, màu xanh nước biển lên, ngắm nghía. Ồ, con may đồ này bỏ mối đó hả? Dạ, mày bao lâu mới được một chục? Dạ, rắp hẹn thì con may một ngày là xong, còn quẩn thì con vừa sửa đồ vừa may, để đó chờ người ta kêu mới giao. Vậy một tháng con giao được mấy lần? Dạ, chừng 5-6 lần gì đó bác. May vậy khá hơn sửa đồ hôn. Nếu may xong thì lấy công làm lời cũng đỡ hơn bác à. Ồ, con giao cho tiệm nào vậy? Dạ, con không có giao cho tiệm. Chị Hảo bán quần áo may sẵn, có xe đẩy đẩy đi khắp nơi bán dạo. Hết thì chỉ về lấy thêm Cần gì á chỉ đặt con may Vậy sao Vậy thì đâu có làm thường ba cô quen với mây xốp bán quần áo may sẵn Còn coi mua ca về nghiên cứu kiểu mẫu may thử dài bộ Rồi bác dẫn ra sót chào hẹn Nếu họ chịu thua Thì nghĩ luôn cái vụ sửa đồ đi Chỉ sửa cho người quen Không làm đại trà nữa may độ bỏ các xốp ngon hơn nhiều Nhưng con chỉ sợ mình dụng về Mà xốp thì hàng phải đẹp, đường may phải khéo, kiểu mẫu phải lạ. Bà nội cầm cái áo lên ngắm lại lần nữa, rồi để xuống. Bác thay con may dậy cũng khéo lắm. Kiểu mã thì mây theo ca tô lô, sẽ biết sáng tạo. Giải dốc ba có thể bảo lãnh cho con ra sạp giải cắt về mây, xong đợt trả tiền cho người ta, rồi cắt giải mới. Biết đâu đây là cơ hội cho con thay đổi hoàn cảnh thì sao? Mặt cô Trinh sáng bừng, cô nhìn bà nội tôi bằng ánh mắt vô vàng hàm ơn. Trời đất ơi, ngó thằng chạm kìa, nụ cười nở rộng tay mang tay, mặt mày hớn hở, cũng nở tét bét chần dần luôn, vì mà nó mừng giữ vậy ta. Bà nội tôi nói là làm, chỉ một ngày thôi, bà đã kêu tôi chở cô Trinh ra, cho bà dắt đi gặp chỗ các sốt quần áo, sau đó bà vẫn lại sập giải thiệt lớn của chợ.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 Mà chưa từng có hiểm khích gì với nhau Có ba người con trai Mà trên bão dưới nghe Biết cha tôi thiệt thòi hơn Nên bác hai và chú Út luôn bụ sớt Và hai người vợ Cũng chưa từng khinh khi cha tôi Chị em tôi một côi mẹ Nên bà nội quan tâm hơn con của chú bác Nhưng cũng không hề bị ganh tị Bây giờ Chưa biết cha tôi và cô Trinh sẽ đi đến đâu Kết quả như thế nào Cũng chưa thật sự hiểu rõ về con người cô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 Mẹ con tổ chức sinh nhật cho tuổi con Bà nội thì cho bánh kem Sau này mẹ con mất rồi Thì bà nội vẫn đem vô bánh kem Có thêm con dịch và nem nướng Để cả nhà cùng ăn Vậy mà ngoại cũng mời khách Để nhận tiền người ta cho tuổi con Mà con cũng buồn lắm ngoại Khi bà nội về rồi Cha con còn ngồi lại uống rượu với mấy thầy Và vài chú hàng xóm Là phía sau bà ngoại dặn mong sáng chén trần trần Cha con á Thật chẳng có một chút cương dị nào trong cái nhà này hết. Cho nên con thấy việc cha con ở lại đây vô nghĩa quá. Mà bà cũng đã quên chính cha con chở rau cải bà trồng ra cho nội con bán giùm. Nội không lấy một xu tiền lời. Ngoại tới ngày tái khám cũng do cha con đưa đi rước về. Cha con làm nhiều việc cho ngoại vậy mà chẳng bao giờ nghe ngoại nói ngọt với ông một tiếng. Có người ngoài thì khác, còn khi chẳng có ai... Ngoại xem cha con như kẻ thù truyền kiếp vậy Ngoại không nghĩ gì đến cảm nhận của chị em con hết á Nhưng tôi im luôn Vì tôi biết rõ Nếu nói thêm vài câu nữa Chắc chắn tôi sẽ an đòn Nghĩ mà thương bà nội Nội tôi bao giờ cũng chịu thiệt thồi với bà ngoại Nội chưa bao giờ phàn nạn Nhưng trong lòng Tôi đã ghi rõ hết rồi Cô Trinh giỏi thiệt nghiêng. Hai ngày, cô đã may xong ba bộ đồ kiểu dáng khác nhau để cùng bà nội đi chào hẹn các shop. May xong, cô kêu chị em tôi qua xem thử. Tôi là đứa con gái không biết xe xua, sure đua đồ gì. Cũng chưa từng sống cho mình một bộ quần áo nào. Từ lúc mẹ mất đến nay, hệ Tết là nội dắt chị em tôi đi sống đồ mới. Ngoại đã mặc định, đó là bổn phận và trách nhiệm của bà nội rồi. Năm nào, Bà nội bận sống trễ một ngày là ngoại nhát trước mặt cha tôi. Quần áo tôi mặc hàng ngày là của con gái bác hai dẹt ra cho. Nói là dẹt ra nhưng vẫn còn mới tin. Chậm thì nhiều đồ mặc xài lắm. Vì hãy nội thay đồ bán la đẹp đẹp là mua liền cho nó dài bộ hà. Cho nên tôi nhìn thấy ba bộ đồ của cô Trinh thì thích lắm. Cứ nghĩ cô Trinh chỉ biết sửa đồ mà lầm. Thật ra cô đã từng là thợ may năm 13 tuổi. Trạt tuổi chậm bây giờ Tôi chảnh lòng Chậm vẫn là một đứa bé ăn chưa no lo chưa tới Ngay thơ trong sáng Dù cũng mất mẹ như cô Trinh Nhưng bên cạnh nó có tôi Có cha, có nội và chú bác Nó không bị thiệt thồi gì Còn cô Trinh Tuổi thơ đã trải qua quá nhiều trong gai buồn tuổi Cô Trinh cũng đã từng mây đồ bỏ cho shop cô Thanh Nếu như bà Hai Tơ đừng quá ác Thì cô Trinh cũng đâu trôi nổi bên ngoài như vậy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 Tổng cộng là 15 bộ, kiểu dáng tùy cô sáng tạo Ngoài ra, cô Trinh có thể may áo lẻ, may đầm, sót cũng nhận luôn Thằng chậm mừng như mẹ nó no tìm được việc làm Về khoe với cha tôi không ngớt miệng Mà cũng lạ nghen, bận này cha tôi chỉ cười cười Chứ không rầy nó no nói nhảm nữa Không biết bà nội có làm việc tư tưởng cho ba tôi chưa Chậm phụ trách nấu cơm sáng Thường là buổi sáng tôi nấu cơm Chiều, cha tranh thủ học sinh đen học Thì về nấu Tan học, cha phải trả xe cho các anh chị Vì vậy, nhà tôi ăn cơm Bao giờ cũng trưa trợt và tối mệt Chậm đi học ngoài chợ Nên nó lấy xe đạp đi Tôi thì chỉ bước vài bước là tới trường Chậm nấu cơm xong Bới cho cô Trinh một tô Và bút dĩa đồ ăn Định đem qua cho cổ Tôi ngạc nhiên và bất bình La nó Vũ gì vậy chấm Vũ dĩ đâu Cô Trinh may suốt Nên đâu có thời gian nấu cơm Sẵn tiện mình nấu Thì nấu cho cổ luôn chứ gì Cưng làm vậy Cha biết la cho coi Không dám la đâu Vài bữa mình rủ cô qua nhà ăn cơm luôn nè Như vậy cha với cổ Mới có điều kiện tiếp xúc Vậy là cha phải nuôi thêm cổ sao Mày à Cô Trinh biết điều lắm á Chỉ sợ cô không nhận tấm lòng của mình thôi Chứ nếu cổ nhận thì tất nhiên cổ cũng bỏ phần vô chứ. Người ta sĩ diện chị ơi, ai lại ăn không của người khác bao giờ? Cưng quá trời quá đất rồi nghe chậm. Thí dụ sau này cha với cổ thành thiệt, lỡ cổ trở mặt không thương cưng nữa thì sao? Có phải cưng sẽ hối hận không kịp không? Xài, mình quen biết cu trinh gần cả năm rồi, chưa bộ mới đây sao? Mà lỡ như sau này cổ không thương mình nữa, nhưng thương cha... Thì cũng được chứ có sao đâu Chị em mình cũng đâu có ở bên cạnh cha hoài Nếu như mình không tấn công dồ dập Thì cha sẽ không khi nào cua được cô Trinh Mà cha cũng sẽ không cua được ai hết á. Tối ngày có mở miệng nói ra câu gì cho ngọt ngào với phụ nữ đâu Mình thấy cha nói chuyện với mấy cô giáo trong trường á Toàn là nói trống không hà Chẳng kêu ai bằng gì Cũng chẳng xưng gì hết Vậy thì làm sao cua bộ Vậy cưng đem cơm qua bển đi Chị cam đoan cô Trinh sẽ không chịu nhận cá hồng cá sao nếu cổ nhận chị thua mình cái gì muốn thua cái gì nếu cổ nhận thì từ nay mình làm gì làm chị không được cản mà phải ủng hộ ok được nhưng nếu cũng không nhận nếu như mình mang về thì sau này chị nói gì về chuyện cô Trinh mình cũng nghe không cãi nửa lời Quyết định vậy hen Chậm gật lê lệ Rồi hí hưởng mang tô cơm và dĩa cá Dĩa rau đem qua cho cô Trinh Tôi thật sự muốn định coi thử Nó và cô nói chuyện gì Và cũng muốn biết phản ứng của cô Trinh lắm Nhưng trình xem thì ngại Nên đành chờ nó về Khoảng 10 phút Chậm về Mặt mày ngân ngang Nhìn là biết nó đã thuyết phục được cô Trinh rồi Tôi biểu môi Nàng nỉ cổ gửi lại đó Chúc qua lấy phải hôn Chậm ré lên làm tôi hết hồn Ơ hay ta Đoán trúng phốc Nhưng sai ở chỗ chút qua lấy Mà là khỏi lấy Vì ăn xong á, cổ sẽ đem tô dĩa qua trả Ủa Vậy là cô sẵn sàng nhận lấy à Sẵn sàng đâu mà sẵn sàng Cổ la mình rùng trời Nói vậy kỳ với cha và chạy lắm Cổ may á thì may Nhưng cũng tranh thủi lo cơm nước để ăn Chứ không nhịn đói đâu mà lo Mình nói quá chừng rồi, á cổ mới nhận. Nhưng mà cổ nói vậy. Nói sao? Giọng nó chìm xuống, sâu hút buồn. Lần này thôi, mai mốt đừng dậy nữa nha. Tôi tội nghiệp nó hết sức, cố tình nói cho nó vui. Vậy sao hồi mới dễ mà còn hí hưởng vậy? Bởi vì mình nghĩ có một lần sẽ có nhiều lần thôi. Rồi nó ngồi xuống cạnh tôi. Dựa dựa vào lưng tôi nhõng nhẽo. Chị à chị! Chị bộ không muốn cha cưới cô Trinh hả? Sao lại không? Cha cưới ai ấy, chị cũng ủng hộ hết. Huống chi là cô Trinh mà cưng quý mến. Vậy chị có cùng mình lên kế hoạch để cha cưa đổ cô Trinh hôn Ôi trời! Thằng chậm này! Nó mới 13 tuổi. Sao lại biết hai từ cua đổ này chứ? Đừng nói là vì cố gắng dung bộ tình cảm cho cha và cô Trinh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 Thì coi như xong phim luôn. Thì nhiệm vụ vậy là thuyết phục cha cho cổ qua nhà mình ăn cơm. Còn chuyện của cổ á, thì cứ để mình sắp xếp. Trời ơi, chị mà cưng quá trời. Lo chuyện gì đâu á, học hành xuống dốc bây giờ. 7 à, lo chuyện thì lo, học thì học. Chuyện nào ra chuyện nấy không liên quan tới nhau nghe. Cô Trinh nó còn cả 2 năm nữa mới mãn tàn. Giờ mình dung đắp tình cảm cho cô và cha là dừa Mưa dầm á, mới thấm sâu mà chị.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 Nói hoài à, bây giờ sao nè, ok không? Ok gì? Trời đất mẹ ơi, vũ thuyết phục cha cho cũ qua nhà mình ăn cơm đó Chị nói cha nghe, chứ mình nói cha chửi liền Chị thua rồi thì phải đáp ứng yêu cầu của mình chứ Chị phải nói với cha, chứ mình nói sao được Mình thấp cổ bé hộng mà Tôi phì cười gì chữ thấp cổ bé họng Nó là thằng quỷ sống chứ thấp cổ bé hộng hồi nào Vậy là tối, chậm ôn tập ngồi học bài, cha tôi vừa chui vào bồn, thì tôi lại ngồi cạnh ông, thủ thủy. Cha! Có chuyện này con muốn nói với cha. Cha tôi hít hồn, ngồi bật dậy, giọng hoảng hốt. Chuyện gì? Tôi cũng hít hồn, bèn đè cha tôi nằm xuống, cười khì khì, và tôi biết, chậm đang lắng nghe. Nói chuyện vui chơi thôi, có chị đâu mà cha khẩn trương dậy cha tôi thở ra rồi nằm xuống làm bầm. Làm hết hồn, chuyện gì nói đi. Cha, cô Trinh lúc này nhận mây hàng cho các shop quần áo mà bà nội giới thiệu đó. Cô nhận may nhiều lắm cha, nên ngồi suốt trên máy mấy kịp giao đồ. Còn dây thằng chậm bàn rồi, hay mình nấu cơm cho cô Trinh qua ăn chung. Tất nhiên á, cô Trinh cũng phụ tiền trợ với mình chứ. Thằng chậm á, nó thích cô Trinh lắm, mà cổ cũng thương nó nữa. Đồ ăn thì cô dạy cho nó làm, Nó lãnh phần nấu cơm sáng, làm đồ ăn cả ngày Chiều cha chỉ việc bắt nồi cơm lên Tụi con đi học về ham đồ ăn lại là xong Nghe cha Thằng chậm đang ngồi trên ghế Bèn phóng xuống ngồi cạnh cha Nhưng cách cái mụn Dương cặp mắt thao láo ngó cha tôi trân trân Chờ phản ứng của ông Và ông đưa mắt ngó tôi Rồi dừng lại ở chậm Nó cười trơi Cái mặt lãng nhắc hết lên cha tôi Thấy mà mắt cười Và ông vỗ vào má nó Thích cổ tôi dậy lần hả? Nó gật đầu lia lia Ừ ừ Cha ừ hen cha Có bạn với cổ chưa? Chị em tôi ré lên Tôi hoàn toàn không ngờ Cha tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy Thằng trọng nhanh chân đứng lên Hí hưởng Con qua nói liền bây giờ Miễn cha cho phép là Ok xì mò hả? Ok xì gì nữa? <cười> nó giọt liền Dì sợ cha đổi ý Tôi thật sự muốn nghe nó dụ dỗ cô Trinh như thế nào lắm Nhưng dì thấy mình cũng Hơi lớn rồi Cô Trinh cũng ngại tôi Và lỡ cổ từ chối Chắc chậm quê với tôi lắm Ai về một lát sau Nó nghênh nghênh đi về Nhìn thái độ là tôi biết Nó đã thành công trong việc dụ dỗ cô Trinh rồi Cha tôi liếc nghe nó Chuyện gì để sáng không được sao Tối người ta khóa cửa rồi Lại qua kêu à Tối nói chuyện dễ tập trung hơn ban ngày cha ơi Ban ngày cổ toàn cắm mặt Vô cái bàn máy may Có suy tính dĩ đâu Tôi sen vào Rồi cô Trinh nói sao Ngộ nghe chị cổ nói yên như cha vậy á Con nói với cha con chưa Hai người tâm linh tương thông Hay sao á chị Cha tôi phì cười Ồ, Tương thông cái đầu mày Thôi, chung vô ngủ đi. Tối ngày lo chuyện gì đâu không? Học hành tuột dốc á, tao đọc cho biết mà Nó phụng phiểu. À, ghét cái tiếng mày tao thấy sợ luôn á. Tìm vợ cho cha, tìm mẹ cho con, mà nói lo chuyện gì đâu không? còn lo tới đây rồi, khúc sau là cha lo đó. Chứ hổng phải con người ta qua ăn cơm chung, rồi cha làm thinh, làm thế hổng nói tới mặt á, là hư bột hư đường của con hết á. Kế hoạch gốc gạo nấu cơm chung của con á, Cũng bị phá sản Vì cái tội lừng khần của cha đó nghe Cô Trinh có ý kiến gì hôn Nói chị nghe coi Không lẽ cưng vừa nói xong á Cô ưa liền ha �ưa liền sao được mà ưa liền cổ cũng sỉ diện một hồi á Nói vậy làm phiền gia đình mình lắm cổ lo được mà Mình nói Tại tụi con muốn cô ăn cơm chung cho vui Với lại cô không có nấu cơm Thì nhiều thời gian may hơn Cô có thu nhập cao Thì hùng tiền mua đồ ăn con làm cho cô ăn Cái nào con không biết thì cô dạy con làm. cổ nói, cô là con nhà nghèo, nhỏ lớn có ăn được món gì ngon đâu mà biết làm nhiều món. Cô chỉ kho khô kho quẹt ăn để sống qua ngày, cô khi chẳng có gạo để nấu cơm nữa. Mình nghe mà thương đứt truột à nghiêng, nên mình nói. Cái nào cô không biết thì con hỏi bà nội con về làm. không ấy cả nhà mình ăn kho khô kho quẹt cũng ngon vậy. Nghe nói món kho quẹt, Bây giờ đang thịnh hành ở nhà hàng đó nghe cô. Tôi và cha cười rần rần. Thấy vậy, chậm cũng cười theo. vài phút sau có dễ yên tâm, nó lan ra ngủ khò. Tôi thì không dễ ngủ như nó. Công nhận, nó quá thích cô Trinh, quá mong muốn cô làm mẹ. Nhưng tôi không tin tưởng cha tôi sẽ cu được cô ấy. Trước đây ông Út bệnh hoạn mà thầy Anh còn đeo đuổi. Bây giờ cô một thân một mình lại có việc làm.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 cha tôi có dũng cảm vượt qua chứa ngại dợt mà bước đi thoải mái về đất hay không? Mới hôm sáng, tôi vừa mở cửa ra thì cô Trinh đã đứng trước phòng. Cô cười rồi đưa tôi 500.000 ngàn. Tôi ngập ngừng, cô nhét vào tay tôi. Coi như cô phụ tiền an với cha con, cô đâu thể để mấy đứa vừa bỏ công, vừa bỏ của để lo cho cô được.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 Ăn cả nhà trong một ngày Mà cũng no cần à Cô Trinh nhìn nó Bằng ánh mắt vô cùng yêu thương Tôi thấy mà trái tim còn muốn chảy ra Hốn chi nó Cô cười tủm tiểm <cười> Kệ đi Nhà con ăn gì thì cô ăn nấy Nhưng nếu chị em con không nhận Thì cô sẽ không qua ăn đâu Coi như cô hụt chút gạo vậy mà Nhiều đây á chỉ là tượng trưng thôi Cô vẫn còn phải đưa tiếp nữa chứ Chậm hả họng Định nói gì đó, nhưng cô đã chẳng nghe. Không ý kiến ý cò gì nữa. Một là nhận tiền, rồi cô qua ăn chung với gia đình. Hai là thôi, vậy nha. Chậm dĩnh mỏ lên, nó khung xuống gãy gãi cái chân, hình như bị mũi cắn. Vì thằng này ngủ, chuyên môn thọ chân ra ngoài bụng. Cô Trinh nói xong, xoa đầu nó, rồi về. Nó ngơ ngát nhìn theo, không biết phản ứng làm sao. Còn tôi thì thấy cô Trinh quá biết điều rồi. Năm này, tôi sẽ mua mấy chục gạo về đổ đầy xô, chắc chắn sẽ không bị thiếu ăn. Đồ ăn thì nhín nhín bằng tiền lương của cha cũng tạm ổn. Hôm đó, chị em tôi ra chợ phủ bán với nội, chậm giành đi chợ. Nó mua đâu được một mớ cá bóng trứng, khoe rồng với bà nội. nói nội coi nè, cá bóng trứng, cái bụng chù ù luôn, toàn là trứng không à. Kho khô quẹt là ngon bá cháy bồ cháy chó luôn á. Nội dạy con kho đi nổi Nội tôi cười rần rần. Cái thằng này, ba cháy bù chét chó hả? Để chỉ con kho như mỗi bữa được rồi. Không à, lúc này buổi sáng con làm đồ ăn, sau này nhất định sẽ là đầu bếp nổi tiếng ở nhà hàng con tự mở luôn. Nhà hàng có tên là Hương Vị Đồng Quê, gồm tép răng dừa, cá bóng trứng kho khô, cá lồng tông kho lạc, ốc đáng xào xả nước cốt dừa. Gà đi bộ kho sả ớt 100 món luôn Bà nội cười ngạc nghẽo Mấy cô bạn hàng kế bên Cũng nghi ngã cười theo Cô Trang réo tên nó Nhật ơi, chừng nào mở nhà hàng á, Nhớ cho cô hay Cô tới ủng hộ món ốc đáng xào xả nước cốt dừa nghen Ok cái rập cô Trang Khách hàng đầu tiên của con á, Thì được giảm giá nghen Cô Đơ cũng lên tiếng 100 trăm món á, Vậy con làm buffet luôn đi Nhật Búp phê là gì cô? Là mua vé vào cửa, rồi chọn món ăn. Ăn chừng nào no thì thôi, muốn ăn món dĩa thì ăn. Trời ơi, vậy lỗ sạc máu, con dẹp tiệm quá. Đâu phải, con tính toán kỹ càng rồi mới bán vé chứ. Búp phê mà đắt á, thì phát tài mấy hội Vậy hả cô? Vậy để con nghiên cứu coi. Nhưng không sao, còn lâu mà, bây giờ con phải nghiên cứu mận đồ ăn cái đã. Chứ bây giờ kho cá bóng trứng ra sao... Con còn chưa biết đây. Trời ơi, bạn hàng và khách mua ngoài chợ, người ta cười rần rần thằng nhỏ luôn. Nhờ nó có duyên và vui vẻ như vậy, nên mỗi lần nó ra phụ bà nội là bà bán không ngơi tay luôn. Tôi thỏa thể với nội. Nội biết sao không? Nó dụ được cô Trinh qua ăn cơm chung với cha con của con rồi. Cha con cũng đồng ý luôn. Nó muốn tạo điều kiện cho cha có cơ hội mà tiếp cận cô Trinh đó nội. Bà nội trúng chiếm cười Nhìn nụ cười của bà Tôi bỗng hỏi Nội thấy cô Trinh sao nội Ồ, <cười> Cũng được Cũng biết làm ăn Nội thích cổ hơn nội Chưa biết Nhưng cũng không có ác cảm gì Thấy no cũng ngoan Vậy nếu cha con vừa ý Thì nội chịu cưới cho cha con hôn Cha con chịu ai Thì nội cưới cho cả Tôi chật buồn nghe Mà chẳng hiểu gì sao, tự nhiên Phật ra câu nói tự đáy lòng. Nội hết thương nhớ mẹ con rồi hả nội? Bà nội giật mình, ngẩn lên nhìn tôi trân trân. Ừ, sao mà hết được? Mẹ con rất ngoan và đảm đen. Một lòng dì chồng con cho tới lúc chết. Mẹ con chết vì không muốn điều trị, sợ tốn kém. Ba con không lo nổi. Chính vì vậy mà bà thương. Bao nhiêu tiền bỏ ra để lo cho mẹ con á.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 Mình nghĩ như vậy là bất công với bà nội lắm. Tôi đã từng có ý định nói với bà ngoại về vấn đề này cơ mà. Chậm thấy tình hình có vẻ khẩn trương nên chen vô. Nội nói chỉ con kho cá bóng trứng cho thiệt là ngon đi. Kho sao mà con cá cứng cộng á. Có lần bà ngoại kho ngon thiệt là ngon luôn. À, nội bày cho nghe Bày đi nội. Con sách xe đạp vô nhờ bà ngoại chỉ cho kho. Hổng chừng á, ngoại còn khô giùm con luôn nữa à. Làm vậy á, là ngoại vui lắm đó biết hồn. Sẵn con hỏi thăm bà, tính dỗ mẹ ra sao. Còn vài bữa nữa là tới rồi. Chậm nhảy dựng lên, nó chắp tay xá dài mấy cái. Trời ơi, tha cho con đi. Sách vô chưa kịp mở miệng. Bà liện túm cá ra sân á, và tiêu dên đó. Ồ, không có đâu. Nội không chỉ á, thì về con hỏi cô Trinh thôi. Cô Trang ngoắc ngoắc nó. Nhất, nhất, qua cô chỉ cho kho nè Nó hí hưởng tre rẹt Sách tấm cá dọt qua cô trang liền Bà nội nhìn theo Lắc đầu cười Xong, nó về trước lo làm cơm Trưa tôi về sau Cha tôi đang ở nhẹ Vì chưa đến giờ tan học Bước vô nghe tiếng nói rù rì với cha Cô tin quá Cha phải nói chuyện vui vẻ với cổ đó nghe Con làm tới mức này là hết phương rồi đó Nói chuyện gì Thì cha kiếm chuyện gì hỏi thăm cổ Không lẽ không có chuyện gì nói hết sao Cha thấy tôi về Ngoát hai chị em tôi lại Giả mặt bim tốt Ông nói rõ ràng câu nào ra câu nấy Chắc hai con đã quên Hôm mới mình đi khổ nhà bà ngoại Cha đứng trước bàn thờ mẹ Đã thề rằng Không để con của mình sống chung với mẹ ghẻ Lời thề đó còn nóng hổi Chưa được một năm Mà hôm nay chính các con ép cha Phải phụ lòng mẹ con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 Lắm lúc tôi cũng nghĩ là do đầu óc ông chậm chạp Nên tiếp thu sự việc muộn màng hơn Phản ứng cũng không nhanh nhạy Nên bị người ta coi rẻ Bây giờ hiểu ra thì đã khác Hèn chi mẹ tôi lúc nào cũng bên giật ông Khi ông bị bà ngoại lớn tiếng chửi la Hiểu về ông rồi tôi nhẹ nhàng nói với ông Cha à, tụi con biết hết hiểu hết chứ Tụi con biết cha luôn nhớ thương mẹ con Chị em con cũng vậy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 thì đến khi nào đậu mấy thôi. Cô Trinh là người hiền, đã trải qua quá trình khổ sở lăn lóc đắng cay rồi. Cô cũng cần một gia đình như chúng ta vậy. Mà chậm thì thích cổ, cổ cũng thương nó. Cha không dồ dạp cổ, nhưng cũng đừng quá lạnh nhẹt, tình cảm tự nhiên sẽ tới. Nếu không thì cũng là bạn tốt. Con chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này, nên không dám ý kiến gì. Nhưng nếu cha và cô Trinh thành vợ chồng, thì con tin Mẹ con sẽ trở về trong thân xác của cô ấy đó cha Chậm vỗ tay hưởng ứng Con cũng nghĩ vậy đó cha Cha tôi phì cười Lắp đầu <cười> Chị em bay một bụng Nói nhảm không Thôi tan học rồi kìa Cha đi trả xe đây Lát về ăn cơm Trưa quá sợ người ta đói bụng Chậm tré lên Người ta nào vậy cha Cha vừa bước ra ngoài Quay phát lại gõ vào đầu nó Nó vừa né ra, vừa cười hát hát, trêu. Ê, <cười> vậy mà nói, không để ý nghiêng. Cha cười tổn tỉm, rồi bỏ đi. Lâu lắm tôi mới thấy biểu cảm này của ông. Thằng chậm khoái chí ngân ngang mạc, nhìn muốn ứa ghen. Rồi bữa cơm đầu tiên trong sự chờ đợi của chị em tôi cũng bắt đầu.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 Từ nay hết được khách 6 ngàn. Dạ anh, em cảm ơn cha con anh đã độ lượng dung nạp em. Gì mà dùng từ dung nạp, nghề đào tò búa lớn vậy. Chúng ta đều là người nghèo, nương tựa nhau thôi. Chén ơi, tôi khoái cha tôi hết chỗ nói. Còn thằng chồng nó nhìn cha mà mặt mày sáng bừng nở tép bé, vị hài lòng luôn. Chậm lật đợt chia đủ ra, tôi bới cơm cho từng người. Hồi này Chậm đã bê bộ kế mà thầy anh đem qua, hồi ông Út còn sống để đánh cờ vô dọn cơm nên chúng tôi cũng có bạn ăn nghiêm tốt. Trên bàn chỉ có dĩa cá bóng trứng kho khô với mấy trái ớt hiểm đỏ lộn, rắc tiêu lên trên, còn có tốt mở nữa chứ. Cá bóng nó kho đỏ âu, nhìn hấp dẫn hết biết. Tô canh chua rau bún là rau xanh rì, coi khéo lắm nghen. Cha tôi nhìn mâm cơm rồi nhìn nó nghi ngờ. Con tự tay nấu đó hả Chứ ai à, Nghị quá Nghị sao Nghị cô Trinh làm quá Nó ré lên một tiếng thiệt bự Ê, nghị hay quá Rồi xuống xề nhẹ hèo Mà trật lớt Ổn công con rỉ mỏ cả buổi sáng Hồi sáng cô Trang dạy con kho Có chị làm chứng nè Vậy mà cha đành lòng phổi công con tàn dẫn vậy đó Cha cười Cô Trinh cũng cười <cười> Tự một mình Nhật làm đó anh Em không có hay biết gì hết Nhưng ở bên trong cũng nghe mùi thơm nữa đó Cha xoa đầu nó Vút de Giận chút cho vui thôi mà Cha biết quý tử của cha dỗ nhất Tôi chen vào Nó tuyên bố ngoài chợ Là sau này mở nhà hàng hương vị đồng quê Một trăm món ăn đồng quê Trong đó có món cá bống trứng kho khô tiêu đó cha Cha tôi và cô Trinh cười ngạc nghẽo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 Gia vị dừa dạng rất thơm ngon nhờ thêm tiêu và tốt mỡ. Nó là con trai mới 13 tuổi mà kho như vậy chắc con gái như tôi theo không kịp. Cha tôi hài lòng dỗ dỗ đầu nó. Con trai của cha giỏi quá, cha cũng ráng sống để tham quan nhà hàng 100 món của con. Chậm ngẩn mặt lên cười tích tác, chắc nó cũng đang nghĩ như tôi. Từ hồi biết cha tới giờ, đây là lần đầu tiên,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 Mọi việc đều diễn biến đúng như dự tính của chúng ta Thì đời Đâu có những bất trắc khó lường Từ ngày có cô Trinh ăn cơm chung Không khí gia đình tôi vui nhộn hẳn lên Hôm nào Chậm cũng đi chợ mua đồ ăn Rồi nhờ cô Trang chỉ cách nấu Mà nó nấu ngon lắm nghe Nó lại biết thay đổi món ăn mỗi ngày Những thứ rẻ tiền Mà nó cũng làm thành một bữa cơm ngon Tôi nghi ngờ Có cao nhân chỉ điểm nó Thí dụ như Nó rạo khắp chợ Mua một bớ cá lồng tông về bầm nhuyễn Rồi dò riêng Kho giấy cá Ăn cùng rau xà lách Bữa cơm nào của nó Cũng có rau hết nghiêng Nó nói Ăn rau nhiều mới khỏe mạnh Và da mới đẹp Cha tôi thì sợ Nó quá quan tâm tới chuyện bếp nút Mà sao nhãn gì học Nhưng nó giọng dạy tuyên bố Cuối năm nhất định sẽ lấy phần thưởng Chí ít cũng là giấy khen Nếu không nó giải nghệ nghề đầu bếp luôn Vậy mà bữa nay tôi đi chợ về Thấy nó ngồi thu lưu trong góc phòng Mặt mày nặng trình trịch Ngước lên nhìn tôi Nó cũng không có phản ứng gì Tôi biến sát Chẳng hiểu điều gì đã xảy ra cho nó Hay là bà ngoại biết chuyện Đã tới dàn mặt cô Trinh Trăng Tôi quang đổ xuống đất Chạy đến bên nó Nâng mặt nói lên, nhìn sâu vào mắt nó Chuyện gì vậy cưng, sao buồn não ruột vậy Miệng chậm méo sạch như muốn khóc Hồi nãy cha về, bắt quả tan Cô Trinh đang làm đồ ăn cho mình à, Tôi thở vào như trút được gánh nạn trong lòng Vậy thôi hả, vậy có gì đâu mà buồn Cha chửi mình, cha nói làm vậy Không những không giúp được cô Trinh Mà còn bác cô phải lo cái ăn cái uống cho gia đình mình nữa. Mà mình có bắt cô đâu, tại cô tự nguyện chứ bộ. Cô nói trước là cô làm để phụ mình, sau là chỉ cho mình làm. Vậy thì có gì sai đâu phải không chỉ Phải rồi. Mà sao cha la mình? Cha la là phải la thôi, chứ hổng chừng cha còn khoái nữa à. Phải không chị? Chứ sao, chắc cha cũng nghi lâu nay cô Trinh nấu ăn. Cũng như chị nghi thôi. Vì cưng thì sức máy mà nấu được mù vị như vậy. Ơ, khi dễ hen Không phải khi dễ, nhưng cân còn nhỏ. Cũng chưa từng ăn những món ngon vật lạ. Nên đâu biết mù vị ra sao mà chế biến. Cô Trinh dù nhà nghèo, không thường ăn món ngon. Nhưng cô lớn rồi, cha cô lại bệnh hoạn. Nên cô hay nấu những món lạ cho cha cô. Riết rồi có kinh nghiệm nêm nếm. Cha la cưng vì cha ngại với cô Trinh. Chứ có người nấu ăn ngon như cô ở trong nhẹ, cha khoái gần chết. chồng thay đổi nét mặt liền, nó tươi tỉnh hẳn lên, ngồi dậy. Chị biết sao á, nay mình không đi chợ mua đồ ăn không? Tính hỏi nè, không đi mua vậy á, nay ăn cơm với gì? Là bởi vậy á, cô Trinh đi giao đồ, cổ mua đồ ăn luôn. Chị biết cổ mua gì không? Canh chua cá hú á, con cá hú bự chán một bụng mỡ luôn á chị. Cô nấu với đậu bắp, khóm, bạc hè, thơm bát ngát trời may luôn. Cô mua tôm khô với thịt ba rội về, kho khô quẹt, sền sệt, đã lắm. Ta nói bữa nay ăn cơm lần dách luôn nè. Ủa, ăn cơm lần dách là sao? Không biết hả? Diễn tả cho coi nè. Nó đứng dậy, đỡ cái bụng dưới, ra dẻ như no lắm, rồi ép sát vào tường. Lấy tay lần lần bước tới, cười ha hả, nó nhìn tôi. Nghĩa là đi hổng nổi, phải lần dách mà đi đó Cái thằng mắc dịch Nhìn bộ dáng nó Ai mà không cười thì người đó Chắc là khó tính lắm Đúng là ma giáo Ngày nào cũng cố tình hỏi cô Trang Cách làm đồ ăn trước mặt tôi Để tôi không nghi ngờ Thì ra mỗi ngày mua dĩ Cô Trinh đều chỉ biểu nó Nó tưởng có thể giấu được lâu dài Nhưng có ngỡ đâu Chỉ một tuần là cha tôi phát hiện ra Ngày mốt là dỗ mẹ của chị em tôi rồi Sáng nay bà nội nhắc Kêu cha chở chị em tôi về Phụ ngoại dọn dẹp nhà cửa Phụ tiền chở cho ngoại mua sắm Và tiền bướn trạp Hỏi ngoại làm chừng bao nhiêu bàn Để nội biết mà mua cá thịt đem vô Tôi nói hôm nay thứ năm Chắc tối lắm mới về ngoại được Vì chị em tôi mắc đi học Và sáng mai chỉ ở buổi sáng thôi Nội kêu ngày mai xin nghỉ Còn thứ bảy thì nghỉ đương nhiên vì mỗi năm dỗ mẹ có một lần, giá nào cũng phải có mặt đầy đủ. Thật sự, tôi sợ gặp lại bà ngoại lúc này quá trời. Nếu như bà biết, chị em tôi cố tình gán ghép cô Trinh cho cha tôi, thế nào cũng có chuyện lớn chứ chẳng chơi. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, con dâu xấu rồi cũng phải gặp mẹ chồng. Tất nhiên, gia đình tôi sẽ không ai nói với bà ngoại, trừ khi bà nghe phong phanh rồi hỏi. Mà nếu như bà có hỏi, Tôi cũng sẽ thuốc thiệt Có gì phải giấu chứ Mẹ tôi mất cũng đã 7 năm rồi Chẳng lẽ kêu cha tôi Phải chung thủy cả đời Bà mới chịu hay sao Trưa cha tôi về ăn cơm Nhìn mâm cung thịnh soạn Ông ái ngại nói với cô Trinh Mỗi ngày á chỉ chi có bao nhiêu tiền chợ thôi Trinh cũng đừng bù làm gì Ăn chi cũng được Miễn qua bữa là xong Trinh vẫn chưa dư giả gì đâu Cô Trinh vừa bày chén ra bàn vừa chúng chiếm cười. cười. Tất nhiên em không mượn nợ để mua đồ ăn. Anh yên tâm đi. Hôm nào em giao đồ thì cải thiện bữa ăn cho hai đứa nhỏ. Bình thường có gì ăn nấy. Món nào khó nấu thì em nấu. Món nào đơn giản thì nhật nấu. Hồi sáng nghe anh la nhật em thấy nó bị oan đó nghe Chậm lấy muỗng hút một miếng nước canh rồi suýt xoa. Trời ơi! Canh chua ngon vậy? Kêu con nấu con nấu sao ra? Con mà mó vô thì tanh rình nồi canh chua còn gì Cha hút miếng nước thử coi Con cam đoan á Bà ngoại bà nội không ai nấu ngon bàn đâu Cha tôi lát đầu Miệng trề trề nhìn nó Thằng bẻm mép Nịnh hết biết à Nịnh gì? chỉ thử coi chị Ngon bá cháy bồ cháy chó luôn Cha tôi la Thôi xạm quá Vì mà bá cháy bồ cháy chó Ăn nói nhảm nhí hả Thằng nhỏ phụng phiệu Lúc này hay rạy con ghê ta. Hồi đó nói gì cha hổng cười thì cũng làm thinh. Giờ nói gì cũng bị la hết là sao? Vì bây giờ lớn rồi, có ý thức rồi. Không uống nắng sau này sẽ sinh ra hư hỏng. đầu nên nổi dữ vậy cha. con ngoan mà, phải không cô Trinh? Cô Trinh cười, cả nhà cũng cười. Bữa cơm thật ngon và thật vui. Tôi biết, cha tôi rất hài lòng cuộc sống này. Hồi mẹ còn sống, trong trí nhớ của tôi, gia đình bốn người chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại ăn bữa cơm. Thường là chị em tôi ăn trước, cha mẹ chiều về ăn cùng với nhau. Buổi trưa thì mẹ đem cơm ra trường cho cha và mẹ cùng ăn. Khi mẹ mất rồi, cha chưa bao giờ được ngồi chung bàn với ngoại. Ông làm lũi bới tô cơm chọn một góc nào đó ngồi ăn, kéo dài mấy năm liền như vậy. Thì em tôi bất mãn chờ cha về ăn chung, bao giờ cũng bị ngoại la. Nói cha tôi bẩn thiểu, không được ăn chung với ông. Thậm chí, ly nước cha uống, bà cũng để riêng. Ôi, tội nghiệp cha tôi. Bà ngoại làm sao hiểu nổi, đàn sau người đàn ông mà bà khinh rẻ ấy lại là một người lịch sử như hiện giờ. Tôi biết chắc, nếu như bà biết cha tôi có quen người phụ nữ nào, thì bà cũng sẽ cho rằng người phụ nữ đó là loại đàn bà hạ cắp. Không có chỗ giữa nên mới chịu quen với cha tôi Bà không thể ngờ Cô Trinh là một người đáng quý như thế nào Buổi chiều Chị em tôi đi học về Chờ cha trả xe cho học sinh về ăn cơm Để chở chị em tôi về ngoại Cũng khá lâu rồi Chị em tôi chưa gặp bà Tôi đi một giọng cho giảng gân cố Vào nhà nhìn thấy chậm ngồi bẹp dưới đất Chân trái chống lên Chân phải dụ thẳng ra Tay trái ghét lên chân trái, cầm ghét lên cánh tay, tay phải dễ dễ dưới đớt, coi bộ đâm chiêu tư lử lắm. Tôi chưa từng bắt gặp hình ảnh này của nó bao giờ. Ngồi xuống cạnh nó, nâng mặt nó lên, tôi quan tâm. Gì nữa vậy cưng? Nó nhìn tôi, ánh mắt tha thiết buồn. Chị, biết chừng nào mình mới có may vi tính hen Tôi chả lòng. Sao lại nghĩ tới mấy vi tính? Mình đi học di tính, thấy đứa nào nhà cũng có máy riêng hết. Nó học trong lớp xong, rồi về nhà thực hành. Còn chị em mình á, chỉ có 45 phút trong lớp là xong, chữ trả cho thầy hết. Nếu như mình có di tính riêng á, mình bảo đảm giấy chị là mình sẽ rất giỏi di tính. Sau này lớn lên, mình sẽ học công nghệ thông tin, ra trường làm việc như chú vợn, con ông ba sáng kế nhà nội, lương cao chót giót luôn. Trong lớp mình á, Không có đứa nào thông minh hơn mình về cái môn này đâu. Tụi nó rủ mình lại nhà chỉ tụi nó hoài. Nhưng mình chán, không đi. Tôi chắc lưỡi, hiểu nó như hiểu mình. Tôi cũng đã từng ước mơ có một máy di tính như vậy. Máy bàn cũng được, laptop thì tốt hơn vì mình có thể mang theo. Nhưng tôi biết khả năng của cha tôi là không thể nào sắm nổi cho chị em tôi dù là trả góp. Cái điện thoại ông đang xài hết sức cùi bắp. Chỉ nghe và gọi, ngoài ra không có chức năng gì thêm Không biết lựa lời nào để an ủi chậm Tôi đành làm thinh, chậm đưa tay sờ vào mặt tôi, vút vút Chị buồn hay gì? Mình chỉ nói vậy thôi, chứ đâu có đòi hỏi gì Mình biết cha nghèo, đâu làm sao có tiền mua cho chị em mình được Mà cái máy nhiều tiền quá, nội có cho cũng không cho để đủ mua Thôi thì chịu vậy Cưng có thể ra mượn máy của con bác hai học đỡ mà. Máy của chị Liễu thì chỉ học số à. Hể chỉ đi học thì mình cũng đi, đâu có hồi nào rảnh. Mượn cũng dây lá chứ đâu có mượn lâu được. Ngồi chừng 10 phút là thấy ngại rồi. Nó nếu tay tôi. Chị, hay là chị em mình á, có kế hoạch để dành tiền đi? Tôi phì cười, thương em đứt ruột đứt ghen. Tụi mình có tiền gì đâu mà để dành. Quanh năm suốt tháng chẳng có một cát. Chậm thiểu não cúi đầu xuống. Cũng phải. Như con người ta còn có tiền ăn sáng. Chị em mình toàn ăn cơm. Bất ngờ, nó hỏi tôi. Chị, chị phụ bán với nội á. Nội có cho tiền chị không? Có chứ cưng. Nhưng mà chị không lấy bao giờ hết. Cưng nghĩ coi. Mình ra đây á, chuyện gì nội cũng lo. Gạo thóc mắm muối, tiêu hành, tội ớt. Chị em mình phụ nội có nhiêu đó Chẳng thấm vào đâu Sao lại ngửa tay nhận tiền của nội được ừ, Cũng phải Mỗi ngày mình chôn của nội Cũng hết 50.000 tiền rau Tính ra cả tháng cũng mấy trăm nghìn Rồi bỗng nhiên Nó đứng phát dậy Vui vẻ như chẳng hề xảy ra chuyện gì Mà thôi chị ơi Bằng lòng với hiện tại đi Mình được như vậy là hạnh phúc lắm rồi Không phải nhịn đói ngày nào Thu thiệt á Hồi mới dọn đi là ghét bà ngoại làm cho đã cái nư, chứ mình nó cũng sợ đói lắm. Dù biết bà nội không bao giờ bỏ chỉ em mình, nhưng cũng lo chứ bộ. So ra mình cũng còn hơn nhiều người khác lắm rồi. Thấy nó vui vẻ, tỉnh bơ, tôi cũng yên tâm. Cha tôi về, tắm rửa xong, chậm gọi cô Trinh qua ăn cơm. Cha nói với cô. Mai mốt hai ngày nữa, cô Trinh tự ăn cơm một mình nghe Ba cha con phải về ngoại. Vỗ mẹ tụi nó rồi Cô Trinh gợt đầu Cha quay sang chậm Vỗ mẹ xong Hai ngày sau là sinh nhật con Mỗi năm làm ở nhà bà ngoại Năm nay tin sao Chậm chớp chớp mát Nếu mình không có tiền Khỏi làm cũng được cha ơi Nói bà nội thay vì mua bánh kem mấy trăm nghẹn Thì mua vài chục gạo cho mình là được rồi Sinh nhật sinh viết gì Năm nay không làm Năm tới có tiền làm cũng được mà Vậy tội nghiệp con Không tội nghiệp Bỏ luôn cũng được nữa Mỗi năm làm sinh nhật hai chị em con Cũng tốn bạc triệu rồi Cô Trinh cười cười Nheo mắt nhìn chậm Nếu không tổ chức sinh nhật Thì con muốn mua món gì kỷ niệm nè Chậm ngõn quẻn cười. cười Khỏi luôn cô ơi Con mà nói ra cha con với cô té xỉu cái đuổi luôn á Thì nói ra thử đi Thôi không nói đâu dạy cô nấu món gì ngon ngon cho cả nhà ăn nghiêng. Tốn tiền nữa? Tốn cũng không sao, mừng ngày con có mặt trên đời, cô phải cảm ơn cha mẹ con đã sinh ra con, cho cô có một đứa cháu cực kỳ dễ thương. Trong thời gian qua, nếu như không có con, á, cô cũng không biết mình sẽ trải qua tháng ngày này như thế nào. Giọng cô Trinh trầm xuống, chậm dương mát ngó cô lom lom, coi mọi anh ý cảm động muốn rơi nước mát rồi kìa. Cha tôi cúi mặt xuống chén cơm, chắc là ông xúc động, không thu gì chậm. Tôi cũng thấy thương. Ôi, nếu như đây là một gia đình ngôn chính danh thuận, thì chắc là chị em chúng tôi sẽ hạnh phúc như khi còn mẹ. Mà hơn chứ, bởi vì những lúc như thế này, ở tại nơi đây, cha tôi được sống thật với bản chất con người của mình, không phải lệ thuộc ai. Mà tại sao lại lệ thuộc chứ? Cha tôi có còn sống nhờ sống bám vào bà ngoại đâu. Tại sao bao nhiêu năm qua lại cam chịu những lời chỉ trích và ánh mắt khinh thường của ba Lúc ấy, chị em tôi còn nhỏ và không hiểu về cha mình. Còn bây giờ, không dễ gì ai xúc phạm cha của tôi được dù đó là ai. Tôi, giới sức của mình, sẽ bảo vệ cha bất kể hậu quả ra sao. Cơm xong, cha chở chị em tôi về ngoại, thằng chậm bây giờ lớn bộn rồi. Ngồi phía trước án tầm nhìn của cha Nên nó phải ngồi giữa Cha dặn Vô trong đó dù ngoại nấu gì Cũng không được trả lời Nhất là cái miệng của chậm Khi nó muốn nói Thì bụng miệng không kịp Chậm cười hí hí Ê, biết rồi mà Nghe vậy tôi bỗng nhiên thấy buồn Và thương cho ông Ông lại sắp sửa nhịn nhục nữa Cũng may Chị em tôi quyết kéo ông ra khỏi cuộc sống gò bó Chứ nếu không, chắc là cả đời cha Sẽ chẳng bao giờ được làm chủ lấy mình Cha tôi không mua gì mang theo cả Dự định sẽ phụ tiền chở cho ngoại thôi Lương bảo vệ của cha Cộng với tiền giữ xe chỉ gần 4 triệu Mà cha phụ đám 2 triệu Tôi lo không biết những ngày còn lại Giấy số tiền ít ỏi đó vừa đóng tiền phòng trọ, điện nước vừa ăn uống Sao cha xoay trở cho đủ Chẳng lẽ chuyện gì cũng chạy ra nổi hết sao Trời tối hẳn rồi Đường xá đã lên đèn Bên trong nhà ngoại cũng trộn rộn nhiều người Cha tôi dừng xe trước cửa Chị em tôi ngập ngừng Ngại ngùng chẳng dám bước vào nhà Bà ngoại ngồi quay mặt ra Nhìn thấy cha con tôi Nhưng không có biểu cảm chào đón gì May mắn có bà cụ tứ ở bên đó Bà ba gia là em ruột bà ngoại Cũng có mặt Hình như đang hấp bánh ít hay bánh tét Nên dưới bếp có vẻ đông người Lần này Bà ngoại dỗ mẹ tôi lớn lắm hay sao vậy ta? Cụ tứ thấy chậm thì ngoát ngoát nói với ngoại Chà con nó về cà, chị cũng bỏ qua đi Đừng khó khăn chi để tụi nó làm bốn phận cúng dỗ vợ và mẹ nó Tôi làm gì mà khó khăn cụ Tại tụi nó chê, ở với bà già này nghèo túng và cực khổ Nên tìm chỗ sướng mà ở vậy thôi, chứ ai đuổi xua gì Chị ở lại vậy nữa rồi Chậm lại đây bà biểu coi con Thằng chậm mừng trở như cứu tinh Nó xà lại Trước khi ngã vào vòng tay của bà cụ tứ Chậm đứng ngay ngắn Khoanh tay chào bà ngoại Thưa ngoại con mới vô Rồi không chờ bà có gật đầu hay không Nó sáp lại cụ tứ Dẫn giọng giọng dẻo ngày xưa Cậu ơi Con nhớ cụ ghê luôn Tính mai thế nào cũng qua thăm ông bà cụ nè Cụ có khỏe không Bà cụ ôm lấy nó, vút da. Ờ, cụ khỏe chứ. Chào ôi, thằng nhỏ nê lớn bộn mà cô da có thịt nữa nè. Bà nói khỏe không con, chừng nào nổi con vô. Chậm len lén liếc chừng bà ngoại. Nội con khỏe, chiều mai nội con vô. Bà ngoại đứng dậy cái sộp, bỏ ra sau nhà. Chị coi nó hỏi thăm chị có khỏe không, chứ có hỏi tới bà già nãy đâu. Chậm níu tay bà ngoại lại. Gì vậy bà ngoại? Bà cụ hỏi con trước, nên con trả lời bà cụ trước. Bà ngoại ở đây, bà cháu mình còn nhiều thời gian mà. Ai cũng đâu qua bà ngoại được. Vừa nói, nó vừa nheo mắt nhìn bà cụ tứ. Cái thằng ma giáo hết chỗ nói. Bà ngoại có vẻ ngu giận. Nhân dịp này, tôi bèn tiếng lại gần bà, khoanh tay chào bà và bà cụ. Cha tôi cũng vậy. Bà ngoại thở hát ra, ngồi xuống. Nhưng cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu như vừa rồi. Cha tôi cầm sắp tiền toàn giấy 100.000 đưa ngoại. Con phụ mẹ lo đám dỗ vợ con, còn tiền mướn mái che và bàn ghế, xong đám rồi con sẽ thanh toán. Bà ngoại cầm tiền để xuống bạn, lấy cái ly vàng lên cũng chẳng nói gì. Tôi thay cha bối rối, tay chân dư thừa nên cứu bộ. Nội con hỏi ngoại định làm bao nhiêu mâm để nội con biết mua đồ đem vô nấu thầy cũng như mỗi khi, 10 bàn. Tôi hết hồn la hoảng. 10 bài háo ngoại, đám dỗ thôi mà 10 bàn. Bà ngoại đỏ cả mặt mày, chắc là bà giận lắm, mà sao lại giận chứ? Gọn cả sống này lại cũng không tới năm bàn. Thế rồi, sắp sửa có một cuộc xung đột xảy ra.